Nó không thuận lợi vu oan xá hoạ cho tôi Như những lần trước đó Nhưng mà nó lại không đến đúng giờ như tôi nghĩ Đến muộn gần 15 phút Nhìn thấy nó lưỡng thững Bước vào bên trong Đặt chiếc túi sách xuống ghế Nó cầu môi Ánh mắt nhìn tôi chứa đầy tia khinh thị Tôi cũng sắp chẳng còn liên quan gì nữa Đến đôi gian phu dâm phụ đó Cũng chẳng cần dùng ngôn từ hàn học Gây chuốc thù, chuốc oán Tôi đối diện với nó vô cùng bình đạm lên tiếng. Cô muốn tìm tôi có chuyện gì? Cô thích ông Dũng ấy, thì tôi buông tay cho cô rồi. Cô còn cần gì ở tôi? Chị Lan. Sao con người của chị lại giản nhân giả nghĩa như vậy nhỉ? Chỉ có nhân tình mới, chị muốn bỏ chồng chị, chị còn lôi kéo tôi vào chuyện này, chị còn đi mách với anh Nam. Chị gây ra đau khổ cho tôi xong, chị trôi bay trôi biến như chẳng có liên quan gì. Như vậy làm sao mà được? Trong sạch của tôi, ai trả lại cho tôi? Coi trong sạch hay không, ấy trong lòng cô tự biết. Bản thân của tôi không muốn cuốn vào cái mối dây rắc rối của cô và anh em nhà đó. Hơn cả, ông Dũng, ấy, ông ấy ký đơn ly hôn rồi. Chúng tôi chỉ còn chờ phán quyết của tòa án thôi. Vậy nên từ bây giờ, cô đừng có mà kiếm cớ sinh sự với tôi. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây đi. Nhưng mà tôi muốn chị xin lỗi tôi. Mà còn phải chính tôi ghi âm lại để cho anh Nam nghe thấy. Lúc đó anh ấy biết rằng chị cố tình gây chia rẽ. Nếu như chị không làm thì ngày hôm nay tôi nhất định không buông tha cho chị đâu. Dưới chiếc bàn tôi cố tình trượt bàn phím mở điện thoại. Xong lại cất vào trong túi áo. Vẫn nhẹ nhàng thanh âm với con hoa. Nhưng mà cương quyết không chịu thỏa hiệp. Tôi không làm gì sai. Thế nên có đến chết ấy, tôi cũng không xin lỗi. Chị khiến tôi bước vào cuộc sống đầy nghi kỳ. Chị hại tôi có niềm vui làm mẹ. Nhưng mà cứ phải buồn bã, bởi vì chồng tôi suốt ngày giàn vặt. Chị từng làm mẹ, mà tại sao chị ác như vậy chứ? Hay là chị muốn trả thù tôi có phải không? Tôi không muốn. Là cô tự làm tự chịu thôi. Đừng có đi trách người khác. Ngay lúc này con hoa chợt đứng phát giảnh. Từ đầu chí cuối để phòng bị Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với nó Bây giờ nhìn động thái lạ kỳ Tôi cũng đứng dậy Lùi lại làm sao cho luôn khoảng cách với nó Nhỡ như có xảy ra va chạm không cần thiết Thì tôi không bị làm sao Nó nhìn thấy cử chỉ của tôi Thì hơi trao mày Xong lại cong cong khóe môi Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như giấu kim bên trong Chị làm gì mà nhìn tôi như nhìn cọp thế tôi muốn đi vệ sinh <cười> mà chị đang làm cái gì thế kia đúng là thường ngày sống không ngay thẳng nên là chị nhìn cái gì chị cũng sợ có phải không hay là nói một câu lấp lửng sau đó nó xoay lưng đi về hướng có tấm biển chỉ dẫn nhà vệ sinh của quán tầm đâu hơn 5 phút nó từ tốn bước ra sau mắt của tôi lúc này luôn chuyên chú về phía của nó tránh cho nó chiêu trò mờ ám Rồi chút cả lên người của tôi Dường như cảm nhận được sự đề phòng kín kẽ của tôi lần này Nó bắt đầu xuống nước Em chỉ muốn con em Có cuộc sống bình yên về sau Coi như em xin chị làm phước Nếu ngày ngày cứ bị anh Nam đay nghiến Em sợ tinh thần của em xa suốt Ảnh hưởng không tốt đến đứa bé Bạn nãy là em quá khích nói năng hổ đồ Bây giờ em bình tĩnh rồi Chị Lan à Em cầu xin chị con bé này đúng là lật mặt nhanh như là lật bánh tráng vừa nói được vài câu nó sụt sùi nước mắt ngay thật tiếc là không theo đuổi con đường diễn xuất bằng không giờ này chắc chắn nó nổi như cồn rồi cũng nên chỉ là tôi bị nó hãm hại bao phen sao có thể dễ dàng bị nó làm cho bùi lòng mà lôi lòng cảnh giác bởi vậy lúc nó đưa tay đến gần tính chạm vào tay của tôi để kết hợp với tiếng van này cho tăng phần hiệu quả Đã bị tôi nhanh tay hơn rút lại. Nó có vẻ hụt hẳn lắm. Càng lau nước mắt, lại càng khóc tợn hơn. Chị may mắn. Vừa ly hôn đã có người theo đuổi. Anh người tình của chị bên kia theo chị như sam, Trả bù cho em. Đã vậy. Sao chị không nới tay làm phúc chứ? Vì câu nói kia của nó, song mắt tôi vô thức nhìn xung quanh. Không hề nhìn thấy Tuấn Phi. Nhưng mà chẳng cần vặn vẹo lại những điều của nó Lúc này nó mới bưng một ly nước Lên uống một ngụm Như thể giúp bản thân bình tĩnh lại Rồi nói tiếp Chị Lan rốt cuộc là chị có đồng ý giúp em Tháo gỡ khúc mắc với chồng không ạ Sau câu hỏi giọng nó Của nó lại càng nghẹn ngào Nước mắt lại càng tuôn như suối Ngay lúc này ông Dũng Bỗng dưng xuất hiện Nằm lấy tay còn hòa an ủi Thím Thím còn đến gặp cô ta làm gì? Thím về nghỉ ngơi đi thì hơn. Thành âm mềm mỏng dịu dàng dành cho cô ta vừa dứt, Hắn lại quay sang tôi cọc cằn. Con mụ kia, mày muốn thế nào mới buông tha cho người ta? Tao nói cho mày biết. Con của tao... À à, đứa bé này có bệnh hệ gì? Tao luộc mày ra bã, mày nghe cho rõ. Tôi có làm cái gì đâu chứ. Tôi còn chưa nói trọn câu. Con hoa lúc này ôm bụng vặn vẹo khóc lớn. Ôi bụng tôi, bụng tôi đau quá. Chị làm gì tôi? Chị đã làm gì tôi? Tôi ngỡ người nhìn con đó lại nhập vai siêu diễn, thẳng thắn hỏi lại. Tôi làm cái gì cô chứ? <cười> Sao có chuyện gì? Cô cũng muốn đổ tội cho tôi. Tôi uống ly nước này, xong rồi mới bắt đầu đau bụng. Nhất định là chị, là chị tranh thủ lúc tôi đi vệ sinh bỏ thuốc làm hại đứa bé. Con của tôi! Con của tôi! Nói xong nó ôm bụng quỷ trên nền đất Còn tên Dũng nghe như vậy Thì nổi cơn tam bành Sân tới giữ chặt lấy tay tôi Là mày muốn giết con tao Con khốn kiếp Tao giết mày Nói xong hắn ta vung bàn tay thu cạch còn lại Chuẩn bị đáp lên mặt của tôi Tôi nhắm mắt cũng đành cam chịu Cú tát này Nhưng qua giày lát cảm giác đau rát Mà tôi ngỡ sẽ đến Lại càng không xuất hiện Tôi mở mắt ra nhìn thấy Tuấn Phi đang kiềm chặt tay của hắn Tên Dũng bị đau nhăn nhó Cánh tay đang giữ tôi liền nới lỏng. Tuấn Phi thấy như vậy Liền khóa chặt cánh tay còn lại Khiến hắn ta lại càng lên cơn chu chéo Đúng là đôi gian phù dầm phụ Tao sẽ kiện chúng mày Hãm hại thai phụ là một tội rất nặng Tao cho chúng mày đi tù một gông còn Hòa lúc này ôm bụng đầy thống khổ Miệng yếu ớt Chị là nơi em xin chị Chị đưa em đến bệnh viện đi Xin chị mở lòng tử bi mà cứu lấy con của em Từ lúc gặp nó đến bây giờ Tôi chưa từng đụng chạm vào nó Hay là ly nước mà nó uống Thế nên tôi có thể chắc chắn rằng Con này đang giả vờ Để tạo nên ngọn lửa căm hờn của ông Dũng Dành cho tôi Nghĩ vậy tôi vỗ tay bồm bốp Cười với nó Hoa ơi là hoa Cô đúng là giỏi diễn xuất Nhưng mà vở kịch này hạ được rồi Đừng diễn tiếp Uổng công lắm dứt cầu tôi đánh mắt về phía chiếc bàn khá gần Với chỗ ngồi của tôi Nói ngắn gọn Tới đây Đứa con gái xinh đẹp Cầm chiếc điện thoại trên tay tiến về phía tôi Miệng lúc này luyên thuyên Mọi người ơi là mọi người Từ nãy tới giờ mọi người chứng kiến Từ đầu chi cuối rồi nhá Thấy con rắn độc kia diễn trò lươn lẹo không Còn nữa còn nữa Cái đôi gian dâm này Còn tìm cách ức hiếp chị em Mỗi người Tặng cho chúng nó Một bãi nước bọt hồ em nhé Tạm biệt mọi người Còn bé Hà em họ của tôi ngừng live stream Đăng tải công khai lên Facebook Sau đó quay sang cười tươi Từ nãy tới giờ em phát trực tiếp Cho bản dân thiên hạ biết hết cả rồi Ai tốt ai xấu Ai ngay ai gian cơ trò cộng đồng Người ta phỉ nhổ chúng nó chị à Ừm Tốt lắm hả? Tôi đào mắt một lượt qua hai con người đê tiện kia. Thật là chả có ngôn từ nào nói hết được nữa. Chỉ là lúc lướt qua con hoa, tôi nhìn thấy một vệt máu thấm dưới đất. Hình ảnh kia khiến tôi run rẩy không hiểu. Thế chả nhẽ, nó bị kích thích quá độ dẫn đến bị xảy thai thật sao? Tâm trạng của tôi lúc này rối loạn. Tôi hỏi nó. Cô bị làm sao thế này? Làm sao cô lại chảy Câu hỏi của tôi còn chưa tròn Thì con bé Hà lên tiếng Lúc nãy live chim Em có thấy cô ta thả một viên thuốc vào ly nước Có khi nào cô ta Cô ta lấy đó đổ tội cho chị đấy Ôi trời ơi chị Lan ơi Tuấn Phi từ lúc xuất hiện Chỉ chuyên tâm khóa tay Tên đàn ông Vũ Phu Bỗng nhiên góp lời Em Hà này Mang ly nước kia gói lại Chờ anh đem về bệnh viện xét nghiệm Lúc đó chúng ta sẽ biết Bên trong có cái gì Từ lúc nghe bé Hà nhà tôi kể, mặt con Hoa bắt đầu biến sắc, nhưng nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy, đổ hết trách nhiệm cho tôi. Các người thật là độc ác, chính các người dàn dựng lên chuyện này, là các người muốn hại chết mẹ con tôi. Trong lúc con Hoa đấm ngực kêu than, cầu mong sự thương hại thì một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt nó. Như tìm được phao cứu sinh, nó hùa tay ôm lấy chân của người đàn ông kia. Hai hàng nước mắt giàn ruộng rơi xuống Trông vô cùng chật vật Vô cùng đáng thương Giọng nói của nó yếu ớt Anh Nam ơi Chồng ơi Chị ta Chị ta sau khi chia rẽ tình cảm vợ chồng của mình Còn thâm độc hại em sẩy thai Đứa bé không còn nữa đâu Là do cô ta Cô ta hại chết con của mình Anh ơi Anh bắt cô ta phải trả giá đi chứ Thật là thâm hiểm Thật là đáng ghê tởm Đúng thế, sao cô ta có thể ác độc đến như vậy? Đứa bé có tội tỉnh gì đâu chứ. Người tôi vừa nói, chính là cô đấy. Không không anh nghe em, chồng à, chính là cô ta. Cô đủ rồi. thầy còn hòa khóc lóc thê thảm, tên Dũng có vẻ xót ra liền chen vào bên vực. Này chú Nam, chú phải tin lời của vợ chú, ai lại đi nghe lời người ngoài vu hãm như thế? Chính mắt tôi nhìn thấy người đàn bà này hiếp đáp vợ của chú Người phải trả giá cho chuyện này Là ả ta mới đúng Thằng Nam nghe tiếng anh trai mình đứng ra đàm bảo Quay mắt đành thép Nói tiếp Tôi vốn dĩ Không muốn tin lời của chị ta Nhưng mà từ đầu chi cuối Chính tai tôi nghe Chính mắt tôi thấy Hơn nữa còn các đoạn livestream kia Các người còn có thể quanh co chối cãi được hay sao Một lời khẳng định của Nam khiến cả người con hoa càng run lên bần bật. Còn tên Dũng đang bị Tuấn Phi giữ chặt, mặt mày thì xanh như tàu lá. Nhưng con hoa vẫn tiếp tục đổ hết tội lỗi cho tôi. Không phải, anh đừng tin lời của chị ta. Nguyên nhân tất cả mọi chuyện đều là do chị ta mà ra. Tên Dũng lúc này góp lời khuyên nhủ em trai của mình. kiệt chú Nam, chú phải tin anh trong sạch chứ. Chính cô ta bẫy anh để tự do với tình mới chu đừng nghe lời rắn độc Mà anh em trong nhà tương tàn Phía bên kia còn hòa ôm lấy chân chồng của nó Bộ dáng thảm thương không để đâu cho hết Mà thằng nam bây giờ thần sắc Biến đen như ác quỷ Nghiêng đầu nhìn anh và vợ Với sóng mắt thống hận cực độ Một đằng là chung cùng một dòng máu Một đằng là người đầu ấp tay gối Lòng tự tôn của một người đàn ông bị dẫm đạp bị bội phản. Tôi biết nỗi đau nam phải chịu đựng lúc này cũng chua xót thấu tận tim gan. Tâm trí của nó cuồng nộ nên gần như quên mất vết máu dài không ngừng chảy ra từ hạ thân của con vợ từ nãy tới giờ. Vốn chẳng ưa gì cái hạ người lươn lẹo gian xảo bao nhiêu lần tính kế với tôi. Nhưng mà với tình hình của con hoa lúc bấy giờ, tôi không thể nào lạnh lùng xem như mắt mù tai điếc. Để bị người đời phê phán, tôi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đưa cô ta đến bệnh viện trước đi đã, mọi chuyện về sau giải quyết. Vậy mà Tiên Dũng nghe lại không lọt tai, sóng mắt hình viên đạn bắn về phía của tôi. Cầm mồm, đừng có ra vẻ mèo khóc chuột ghê tởm. Mà lúc này thằng Nam vừa dùng ràng rút chân khỏi cái ôm siết chặt của con hoa. Con nhỏ đó mất đà, kêu thất thanh một tiếng, rồi ngất lịp trên nền đất. Dung chứng kiến cảnh tượng ấy, không biết sức lực từ đâu mà có, lại vùng vẫy thoát ra được, vội vàng chạy tới, hét vào tai của Nam: "Cứu thì mấy mày đi, thím ấy mà có mệnh hệ gì, thì chú chính là kẻ sát nhân." Thằng Nam ngần người, do dự, cuối cùng cắn môi như nuốt lấy cơn ướt ngẹt, cúi xuống bế con hòa và chạy thật nhanh ra xe taxi. Cơ sở y tế gần nhất trong trường hợp này Chính là bệnh viện Phù Sàn Từ Vũ Không cần phải bàn cãi Cảm thấy vở kịch hạ màn Tôi vốn dĩ muốn quay về nhà nghỉ ngơi Gạt bỏ hết những ân oán rắc dối Với gia đình của tên chồng cũ Nhưng Tuấn Phi lại khẳng định Mọi chuyện còn chưa kết thúc Rồi Tuấn Phi cầm lấy chiếc ly Đã được em Hà gói lại Bảo tôi cùng đến bệnh viện kiểm chứng những hồ nghi trong lòng của cậu ta. Bệnh viện Từ Dũ cũng là nơi Tuấn Phi công tác. Khi chị em tôi đang theo chân Phi đến khoa nghiên cứu, không ngờ lại trông thấy Tiến Dũng hớt hở hớt hải chạy ra phía ngoài nghe điện thoại. Tôi ngó lơ rồi, vậy mà không rõ hắn mòn men theo tôi từ lúc nào. Chỉ biết khi Tuấn Phi vừa vào phòng nghiên cứu, có quy định không cho phép người ngoài bước vào. Hắn ta xuất hiện, gầm giọng nói với tôi. Mày đến đây để hả hê khi nhìn thấy người khác đau khổ có phải không? Mày đúng là đồ độc địa. Đứa bé mà có chuyện gì? Tao đốt nhà mày. Tôi nên nói là anh bị mù hay là bị ngu đây. Chuyện của ngày hôm nay là chính nó làm thì tự nó chịu. Nghe tôi đáp trả sắc bén, tiền dũng vung tay lên định sáng cho tôi một bạt tay. Nhưng mà bị con bé Hà cao giọng tuyên bố... Toàn bộ những hành động của ông nãy giờ tôi quay cả rồi đấy. Đang nằm trong điện thoại đây này. Tôi sẽ tố cáo ông cái tội hành hung chị tôi. Ông muốn bóc lịch thì cứ xuống tay đi. Còn nỡ mẹ kiếp. Hắn ngập ngừng đành hạ tay trừng mắt với cây hà. Sau đó như nhớ ra việc quan trọng. Hắn nhanh chân rời bước. Không quên bỏ lại một lời đe dọa. Nếu như thím hòa có chuyện gì. Tội mày. Không thoát được liên can đâu. Nói xong thần ảnh tiên đàn ông Vũ Phu kia biến mất Qua một lát Tuấn Phi bước ra ngoài Động viên tôi Tầm hơn một tiếng có kết quả phân tích Nếu đúng thật như tôi nghi ngờ Cậu có thể kiện bọn chúng Cây tội vu không Bắt họ phải nhận lãnh hậu quả Đích đáng mà mình gây ra Thực sự tôi chẳng hề muốn ở Mỹ Nhưng mà nghĩ lại Tuấn Phi nói rất đúng Mình không hại người Nhưng mà tâm đề phòng nhất định phải có Nếu không ấy, bị kéo xuống vũng bùn lúc nào chẳng hay Kiên nhẫn đợi chờ Đến lúc đồng nghiệp của Tuấn Phi đi ra Trên tay là bản kết quả Cậu ấy cầm tờ giấy xem qua một lượt Bất giác, chất giọng của Phi trầm đục Mang theo nhàn nhạt sự phẫn nộ Quả nhiên là có một hoạt chất Tên gọi là meferiton Người đàn bà đó, cầm thú còn không bằng Hoạt chất gì đó cậu vừa nói Có phải là thuốc phá thai không? Ừ Cô ta vì muốn vu ăn cho cậu Có thể xuống tay với con của mình Thật là vô nhân tính Thôi được rồi Cậu cứ về nghỉ ngơi Có đầy đủ bằng chứng trong tay Ai cũng không thể nào vu hãm cho cậu được đâu Ừ Cảm ơn cậu nhiều lắm Tuấn Phi Cũng nhờ cậu phối hợp tốt Chúng ta mới thành công lật tẩy được bọn xấu Hy vọng từ bây giờ Cuộc sống bình yên tôi mong chờ Sẽ đến với tôi Cậu chắc chắn là sẽ được hạnh phúc Quan trọng là cậu có chịu mở lòng Cảm nhận được nó hay không Trải qua cả nửa ngày căng thẳng Đầu trí với con nhỏ âm hiểm kia Lúc này tôi thấm mệt Chỉ gật đầu cảm ơn lời chúc phúc của Tuấn Phi Sau đó kéo con em họ Quay về nhà Còn Tuấn Phi hình như Cũng vừa khớp vào ca làm việc của cậu ấy Tôi cố tình chạy trốn rác rối Nhưng rác rối Vẫn cứ tìm đến tôi Vừa thả lưng trên chiếc giường êm ái Tầm hơn 3 tiếng chuông điện thoại lại phá bĩnh Không gian tĩnh lặng Tôi nhìn số máy tên Dũng Bực bội bấm phím từ chối Hắn biết tôi không muốn nghe Thì lại gửi cho tôi một tin nhắn Đồ đàn bà dâm đã Mày với thằng tình nhân đến đây Dập đầu tạ tội với đứa bé đi Nếu không tao ẩm ý cho cả cái bệnh viện này biết Quan hệ vụng trộm thối nát của chúng mày Tôi là người cây ngay không sợ chết đứng, có thể bỏ ngoài tai lời điên khùng của tên Dũng. Nhưng mà nhắc đến Tuấn Phi, đến sự nghiệp của cậu ấy, tôi không thể nào làm liên lụy một người vô tội. Bởi vậy tôi nhổm dậy, nhanh chân bắt xe ôm đến bệnh viện. Càng nghĩ càng thấy tên đàn ông khốn nạn, đúng là đồ không có não. Lai chìm đấy, tại sao không vào mà xem? Bởi vậy lúc gặp hắn ta, tôi hậm hực nói. Đồ điên! Chứng cứ rành rành Lai chim chân thật không xem Đi kiếm chuyện với tôi làm gì Tao đách cần biết Lai chim lai chó là cái gì Tao chỉ biết vì mày hẹn gặp thím Mà đứa bé bây giờ không còn Mày là đồ đê tiện rẻ rách Thằng tình nhân của mày cũng góp sức vào Tao sẽ đi kiện chúng mày Thần sắc của Dũng hùng tợn Trong khi gương mặt của thằng Nam đưa ra Không buồn Mà chả thấy vui Nó quay ngoắt đi Mặc kệ tôi và Dũng rằng co với nhau Sức phụ nữ yếu thế, tôi bị hắn ta đẩy quỵ gối xuống nền đất. Một tay của hắn ấn đầu của tôi cúi xuống, và ra lệnh. Mày tạ tội với con của tao ngay. Không bao giờ. Được, thì ra là mày chán sống. Dứt lời tiên dũng nâng tay, định dùng vũ lực, nhưng bị một chất giọng đanh thép cắt ngang. Dừng tay. Kèm theo đó, Tuấn Phi nhanh nhẹn giữ chặt lấy cánh tay thu cạch. Đang hạ lực chuẩn bị đáp lên người của tôi Hắn ta nhìn lại Nghiến răng nghiến lợi nói Đến đúng lúc lắm Đứa bé không còn cũng một phần do mày đồng lõa Hôm nay tao bắt mày Thân bại danh liệt Giật cầu Tiến Dũng lúc này hô hoán Bỡ người ta Có kẻ giết người Bác sĩ giết người Lời nói còn chưa xong Hắn bị Tuấn Phi rút một chiếc khăn nhét vào trong miệng Vừa khóa chặt tay kéo đi Vừa nghiêm giọng nói Đi tới đây Nhìn cho kỹ Bản thân của mình ngu ngốc đến mức nào Muốn quậy đến bàn giám đốc có phải không Thích thì chiều Rồi cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi Chất giọng liền dịu lại một chút Cậu đi theo tôi Hôm nay mọi chuyện nhất định phải kết thúc Sự xuất hiện của Tuấn Phi Khiến cho tôi thực sự rất lo lắng Chỉ sợ chó cùng rứt dầu mà khiến cậu ấy gặp chuyện không hay. Song đối diện với thái độ đầy tự tin kia, tuổi cơ nhiên có cảm giác an toàn, tin tưởng và đầy hy vọng. Vì thế sự hoang mang cũng giảm lại mấy phần. Ba người vào phòng giám đốc, Tuấn Phi chủ động trình báo những rắc rối liên quan với tin dũng về việc bị vu oan đồng lõa hại người, bằng chứng là nạn nhân trong vụ việc, tức là con hoa, thực chất là cố ý phá thai. Và tất cả có hình ảnh lưu lại trong đoạn live stream Được em Hà đăng công khai trên Facebook Tiền Dũng lúc bấy giờ mới tận mắt chứng kiến hành vi bỏ thuốc giáp tầm gieo tiếng oán cho tôi của con hoa Hắn ta còn đang há hốc kinh ngạc không tin vào điều mình nhìn thấy Thì Tuấn Phi lại mang đến cho hắn ta Một bất ngờ không kém Vì muốn biết sự thật trong quyết định tàn độc của người đàn bà kia Tôi bảo anh Nam cung cấp mẫu tóc của anh ấy và anh Làm xét nghiệm ADN với máu của thai nhi Kết quả là gì anh có biết không Anh tự mình nhìn cho kỹ đi Nói xong Tuấn Phi đặt hai tờ kết quả lên bàn Tên Dũng cầm lên đào mắt Thị giác tôi rất tốt Cách một khoảng Vẫn nhìn thấy cái tên nam Cùng với hai vị trí Chữ to trọng điểm Là không có và cha con Chuyện này nằm trong dữ liệu của hắn Nên hắn lướt qua thật nhanh Đến bàn kết quả thứ hai Tôi chưa kịp liếc mắt lên nội dung kết luận, nhìn thấy Tiên Dũng ngồi phịch xuống, đôi mắt tràn ra phẫn uất cùng với sự thất vọng. Bàn tay của hắn vô thức buông tấm giấy, buông tờ giấy rơi trên đất, tấm với tấm giấy. Bàn tay của hắn vô thức Buông tờ giấy rơi xuống đất Tôi đi đến nhặt lên xem thử Thì càng thêm chấn động đưa bé mà lão dũng tưởng là của lão Hóa ra chả liên quan gì Một cú lừa ngoạn mục Bị người ta dắt mũi bao phen Bây giờ mới biết Hẳn là đau đớn lắm có phải không Nhưng loại người nhẫn tâm với vợ mình như hắn ta Tôi không đủ vị tha để thương xót Thế nên khi mọi chuyện đã quá rõ ràng Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời đi Vì vậy tôi cúi chào giám đốc bệnh viện Cảm ơn Tuấn Phi rồi quay lưng ra về Ở thời khắc một bước chân tôi ra ngoài Tôi có cảm giác Một vòng tay ôm chặt lấy eo của tôi Chất giọng như nỉ non Như tha thiết Lan ơi, anh sai rồi Anh thật ngu ngốc mới tin lời kẻ gian xảo Anh xin em Anh xin em tha thứ cho anh Mình... Mình làm lại từ đầu Có được không em? Đối với vòng ôm đã từng thân quen này Cảm xúc trong tôi đã nguội lạnh, Cũng ngập tràn tờm lợm liền gạt tay đẩy hắn ra khỏi người tôi Chất giọng thở ơ Tôi nhìn hắn với sóng mắt khinh bỉ Một người đàn ông nhu nhược vũ phu nhanh Không xứng đáng nhận được sự tha thứ Có không biết quý trọng, Mất đi Đừng có đi tìm nữa Uổng công thôi Nói xong câu đó tôi quay lưng bước đi Chẳng muốn bận tâm tới hắn ta thêm một giây một phút nào. Nhưng hắn ta vẫn cố chấp, bám đuổi phía sau. Bày ra sự thành khẩn ăn năn, khóe mắt ngập nước, hòng lay động trái tim người đàn bà yếu đuối. Cảnh tượng đàn ông khóc, đúng là dễ khiến người ta tranh trao. Cơ mà qua bao nhiêu lần bị tổn thương, cảm xúc trong tôi dành cho hắn đã thực sự nguội lạnh. Vì vậy tôi vẫn giữ gương mặt thờ ơ, gỡ những ngón tay hắn đang nắm chặt lấy tay tôi. giữa lúc hai thân thể đang giằng co như vậy, tôi nghe bên tai thanh âm trầm thấp như mang cả phẫn nộ. Con người chứ không phải là món đồ chơi, không thích thì vứt, đến khi cao hứng thì nhặt lại. đã không cho vợ được tháng ngày vui vẻ, thì nên buông tay cho người ta, đi tìm hạnh phúc đích thực của mình đi. Tuần phi nói chẳng sai chút nào, nhưng mà ông dũng kia lại chẳng hề nghe lọt tai. Xoay mặt, dương đôi mắt bén ngót Về phía của cậu ấy Tôi đang nói chuyện với vợ của tôi Anh chả có quyền gì mà lên tiếng cả Anh đừng tưởng tôi không biết âm mưu của anh Anh muốn gây chia rẽ Để cướp lấy người của tôi chứ gì Đúng là mơ tưởng mà Lời lẽ vô lý như vậy Mà hắn ta cũng nói ra được sao Tôi phát hỏa lên tiếng cuột lại Này, anh Dũng đơn ly hôn anh ký rồi. Tôi bây giờ không còn là vợ của anh nữa, cho nên anh đừng có nhận vơ. Lan à, em bênh vực cho hắn sao? Em nói rằng em với hắn ta trong sạch cơ mà, thì tại sao trước mặt anh em lại đứng về phía của hắn? Tôi chỉ nói ra sự thật. Ngay cả giây phút này, ý nghĩ ngờ vực tôi, chồng anh ấy, đang còn có phải không? Cho nên chúng ta không thích hợp ở cùng nhau nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn về nhà Chốt cuộc nói chuyện ở đó Tôi thẳng chân bước đi Cũng không nhìn lại phía sau một lần nào Tôi lấy điện thoại gọi xe ôm về nhà Vừa vào cửa nhà gương mặt của mẹ tôi Ngập tràn lo lắng Bà nãy còn đi đâu Mà vội vội vàng vàng thế hả Lan Con đi gặp Dũng mẹ à Bọn con kết thúc rồi Bây giờ hắn ta không thể nào Mang rắc rối cho con được nữa Thật hả Ờ thế thì tốt Con nên chấn chỉnh lại tinh thần Vui vẻ lên mà sống con ạ Vâng con biết rồi Đang lúc được mẹ khích lệ tinh thần Tận hưởng cảm giác nhẹ lòng buông bỏ Bắt đầu một cuộc sống mới Thì dì bày hàng xóm đi qua rẽ vào góp chuyện với gia đình chúng tôi Ôi trời ơi con Lan nhà chị Sao mà nó tội nghiệp quá Bị cái con rắn độc kia hãm hại Nếu không nhanh trí đề phòng thì giờ này chắc là bị gu cổ oan uổng mất. Ôi trời ơi, thật là ở hiền gặp lành, nên là tai qua nạn khỏi. Chị Hòa ơi! Kìa, chị nói như vậy là sao? Tôi không hiểu gì bày. <cười> Thế hóa ra là chị chưa phem đoạn phim kìa. Còn Trúc nhà tôi thấy đang trên cái gì phây phây ấy, tôi mở ra xem. Chồng con Lan mắng nó thậm tệ, còn cái người đàn bà gọi là thím hoa gì đấy, mưu mô khốn nạn. Muốn hại con làm nhà chị đấy. Mẹ tôi nghe xong mặt mũi hơi xa xầm, lập tức bảo tôi mở lên cho mẹ xem thử. Chứng kiến cả quá trình, xuyết chút nữa tôi bị vu oan giá họa, gánh chịu hậu quả nặng nề, trái tim người mẹ yếu đuối, ràng tay ôm chầm lấy tôi. Khoe mắt ướt nhòe, nhưng mà chất giọng, nghe ra nhẹ nhõm, pha lẫn sự vui mừng. Thật là may mắn quá. Cảm ơn trời Phật, con gái mẹ không sao. Cảm ơn trời Phật phù hộ. Mới qua chừng hơn nửa ngày, đoạn livestream này đã thu hút được 10.000 lượt xem, gần càng nghìn lượt chia sẻ. Rất nhiều người vào bình luận mắng mỏ con hoa không ra gì. Tôi không cười nhạo nó, nhưng đó chính là kết quả của việc nó tự làm, tự chịu. Chẳng thể nào oán trách được tôi. Nếu cây tâm của nó không gian tà, Không nghĩ đến chiêu hèn kế bẩn, bôi đen tôi Thì đâu đi đến bước tệ hại này chứ Chỉ thương cho đứa bé đầu thai nhầm chỗ Có người mẹ vì mưu đồ của bản thân Lại hy sinh cả núm ruột của mình Cô ta thực sự quá ngoan độc Nhưng mà thôi, phúc ai người nấy hưởng Nghiệp ai người đấy gánh Tôi chẳng còn liên quan Cũng không muốn bình phẩm điều gì Tôi tắt điện thoại xin phép lên phòng nằm nghỉ ngơi, tận dụng quãng thời gian nghỉ bảo hiểm theo chế độ, ổn định tinh thần và sức khỏe, để tiếp tục cuộc hành trình mới. Cuộc hành trình không có người đàn ông kia. Tôi nằm chợp mắt được vài tiếng đồng hồ và bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Là ba. Ông đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng buồn bã. Ba nhỏ giọng nói với tôi lan này ba xem đoạn phim kia rồi ba không ngờ thằng dũng nó lại tác tệ đến như vậy bấy lâu nay còn ngậm đắng nuốt cay còn khổ lắm có phải không con dạ thưa ba con không sao mọi chuyện qua rồi à nhưng mà Con có thể xóa đi cái đoạn phim đó có được không em hà nó tự quay nó tự đăng chứ không phải là con đâu ba Nhưng mà có chuyện gì à? Ba nói cho con nghe Chuyện là... Là mẹ của cô Hoa kia Chắc xin được số điện thoại từ thằng Dũng Có gọi điện cho ba Bà ấy khóc lóc thương tâm lắm Nàn nỉ ba thuyết phục con Gỡ cái đoạn phim đó xuống Bà ta nói lần mất mặt này Cô ấy không còn mặt mũi nào mà sống Bà cũng giận lắm chứ Bà thương con lắm Nhưng mà ông trời có đức hiếu sinh, chuyện nên dừng lại. Con à, như thế được rồi. Con cũng không biết, cô ta diễn trò như vậy rất rất nhiều lần với con. Con làm sao biết, đây có phải là quỷ kế gì để tiếp tục mưu đồ không ạ? Đây đây, con cơ cầm lấy. Tiền, tiền này là gì ạ bá? Mẹ cô Hoa, bà ấy gửi cho con, bảo con bồi dưỡng thân thể. Cũng nhờ con tha cho con của cô ấy Một con đường sống Ba Ba vì số tiền bồi thường này Mới tha tội cô phải không? Mới muốn con bỏ qua cho con gái của cô ta có phải không? Thật sự Con hoa đấy rất là độc địa mà ba bà không có Chuyện lỡ thì lỡ rồi Có trùy cứu cũng có được cái gì đâu Chỉ bằng con cứ nhận lấy tiền Sống vui sống tốt là được Con không cần Nếu như muốn con quên hết Chỉ cần cô ta sửa đổi bản thân Đừng sống kiểu lươn lẹo như vậy nữa Chứ không phải là bằng cách này Tiền này ba trả lại cho họ đi Con nhất định không cầm Lan à Đêm nay con cứ suy nghĩ cho kỹ đi Con không cần Con chắc chắn Không nhận là không nhận Lan à Con nghe ba Ba tôi còn đang muốn nói thêm Tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên Là Tuấn Phi gọi tới. Tôi nói qua loa vài câu rồi tắt máy. Sau đó tôi nhìn ba. Bạn con rủ con đi uống nước. Con muốn ra ngoài cho thư thả. Con xin phép. Nói xong tôi liền tiến đến tủ quần áo lấy đồ và thay. Tránh ở đây cho ba tiếp tục thuyết phục tôi nhận những đồng tiền vô nghĩa đó. Hẹn tôi ở quán cà phê. Tuấn Phi nở một nụ cười thật tươi. Trên tay là một bó hoa hồng rất đẹp. Nhận lấy bó hoa cậu ấy trao cho tôi Tôi cười và nói <cười> Cảm ơn cậu Nhưng mà tại sao hôm nay Lại vẽ chuyện thế này Người ta không biết Còn tưởng chúng ta hẹn hò với nhau đấy Tưởng thì có sao đâu Với cả ngày hôm nay Đáng để chúc mừng cậu Từ bây giờ có thể thoát kiếp khổ rồi Ừ Công nhận Một phần là nhờ cậu Nhờ cậu kịp thời phối hợp Khéo dẫn dụ tên Dũng kia Để em trai hắn chứng kiến tất cả Nếu không vết nhơ mà tôi mang, không biết đến bao giờ mới gột rửa được đây. Cũng đúng nhở. Thế cậu có nên thưởng công cho tôi bằng một bữa ăn nào đó không? Ăn lẩu nhá. Thôi được, nhưng mà lẩu bình dân thôi. Tôi đang viêm màng túi rồi đấy, không có tiền mà ăn sang đâu. Ừ, có ăn là vui rồi. Tôi không câu nệ nhá. Nhất trí như vậy tôi và Tuấn Phi uống nước thật nhanh. Rồi ra lấy xe thẳng tiến tới quán lầu Tôi đề xuất trên đường Hồ Bá Kiện Không ngờ vào đó tôi lại gặp ông Dũng Đang say sưa men rượu một mình Đúng là cay miệng hại cay thân Cứ phải ăn quán quen để làm cái gì Để bây giờ giáp mặt trong bối rối Tôi buồn bực kéo tay Tuấn Phi lùi lại Định chuyển sang quán khác Nhưng thật không ngờ ông Dũng bên kia nhìn thấy Một tay cầm lon bia lững thững bước về phía của tôi Giọng nói đầy oán trách Vừa mới kết thúc với tôi xong, em đã tay trong tay với cái thằng này. Vậy mà bảo rằng chỉ là bạn bè. Lừa người quá đáng. Cái gì đây? <cười> hoa. Hoa với chảo hét. Rút lời hắn quanh lon bia xuống đất, giật lấy bó hoa xinh đẹp trong tay của tôi vứt thật mạnh. Bàn chân thô bạo dồn hết căm tức lên đó, giẫm nát những đóa hoa yêu kiều. Tôi bây giờ bắt đầu phát hỏa, tôi quát lớn. Anh bị thần kinh à? Ai cho anh cái quyền này? Tao muốn như vậy đấy. Mày làm gì được tao? Xong rồi hắn ta quay sang Tuấn Phi, tiếp tục cộc cằn. Còn mày, bác sĩ, đúng là sống chó. Mặt mày nhìn sáng sủa lắm, nhưng mày lại thích đi nhặt giày rách của người khác. Đàn ông đê tiện. Đối với anh cô ấy là giày rách, nhưng đối với tôi cô ấy là báu vật hiếm có khó tìm. Tôi đã lỡ nhịp một lần. Lần này nhất định tôi không từ bỏ đâu. Câu trả lời của Tuấn Phi khiến cho tôi chết sốc. Nhưng nghĩ lại, có lẽ là Tuấn Phi muốn giúp, cứu vớt thể diện cho tôi. Không muốn tôi bị tên điên kia tiếp tục xúc diệm. Tôi nhìn cậu ấy bày ra thần thái kiên cường, quyết đoán. Cậu không cần phải ca ngợi, giữ mặt mũi cho tôi. Cảm ơn ý tốt của cậu. Tên đàn ông hết thuốc chữa này tôi nghĩ Không quan tâm Hắn ta nghĩ gì tôi mặc kệ Tôi nghe nhàm tai quá rồi Bây giờ không còn thấy đau nữa đâu Nhưng mà tôi đau Tôi đau lắm Lan à Lời này là lời thật lòng của tôi Tôi yêu cậu Yêu cậu từ rất lâu rồi Tôi nghe xong há hốc miệng không dám tin Mà tên đàn ông say rượu kia Thì lại càng lên cơn hơn nữa Lan là của tao Không cho mày. Cầm mồm, nếu anh còn dám lên tiếng mắng lan hay xúc phạm tôi, thì đừng có trách quả đấm này không có mắt. Nếu tiền dũng còn tỉnh táo, thì hẳn lời đe dọa này cũng có chút tác dụng. Nhưng mà bây giờ hắn ta đang say. Hơi men kích thích hắn bạo gan hơn, lên tiếng thách thức. Tao cứ chửi đấy. Mày làm gì được tao? Mày là cái thằng khốn nạn giật vợ người. Cái thứ của mày vô đạo đức. Không xứng đáng chọn cái nghề gắn với cái tâm đức của mày. Ở bên này Tuấn Phi không thể nào kìm nén được cơn giận dữ. Tung cú đấm về phía tiên dũng. Tôi hoàng thần hét lớn. Đừng mà Phi. Cú đấm kia chỉ còn cách tiên dũng một khoảng nhỏ. Tuấn Phi chuyển thành cái ngoặt tay hắn ta về phía sau. Buồn bã nhìn tôi. Cậu còn sót cho hắn ta sao? Cậu đang còn tình cảm với hắn sao? Không phải. Mà là tôi lo cho cậu. Hắn ta không đáng để cậu làm như vậy Tuấn Phi à? Ảnh hưởng không tốt cho thanh danh và công việc của cậu. Cậu thật không phải là luyến tiếc cho hắn có phải không? Ừ, tôi nói thật. Tôi khẳng định như vậy, khiến cho gương mặt đang sầm sầm như nồi bão của Phi, bỗng nhiên tươi tắn như trời xanh nắng vàng. Khẽ liếc tiền đàn ông đang lao oai oái vì đau. Tuấn Phi trầm giọng tuyên bố. Nể mặt Lan tôi tha cho anh. Đừng có mà lộn xộn gây chuyện không hay cho cô ấy. Nếu không, tôi nhất định không tha cho anh Người mà tôi yêu thương tôi trân trọng Tôi không cho phép Ai được bắt nạt cô ấy Nhớ Giật tiếng rít cảnh cáo tin dũng Tuấn phi đẩy hắn ngã chúi nhồi trên nền đất Rồi kéo tay tôi bước đi Lúc đó tôi còn chưa kịp chú ý Cậu ta đã luồn năm ngón tay vào kẽ tay của tôi nở một nụ cười ngọt ngào Chân thành nói với tôi Mình đi thôi Một tiếng mình kéo gần khoảng cách của chúng tôi nhiều lắm Tôi cảm thấy không quen Cũng không chấp nhận được tình huống bất ngờ này Liền thẳng thắn nói rõ Tuần Phi này Tôi biết là cậu tốt bụng Cậu sợ bị bạn bè ước hiếp Nên cậu chịu thiệt thòi Đứng ra nói bừa để bảo vệ cho tôi Nhưng mà tôi bây giờ không còn yếu đuối Giống như trước Để cho người ta làm tổn thương tôi Cậu yên tâm đi Tôi ổn lắm Suốt cuộc là cậu không tin lời thổ lộ của tôi sao Lan Lan à Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi Thích từ hồi lớp 10 cơ Nhưng hồi ấy chúng ta còn đi học Thời điểm chưa thích hợp Đến khi tôi trở thành sinh viên ngành y Tôi muốn ngỏ lời với cậu Thì gia đình cậu Lại ở đây Còn gia đình tôi Thì lại chuyển ra nước ngoài định cư Tôi phải hỏi thăm một người vài bạn học Tôi biết tin cậu có người yêu Lúc đó cậu không biết trái tim tôi đau đớn như thế nào Chua xót đến thế nào đâu Tôi không ngừng tự trách mình vô dụng Giả như tôi cứ mạnh dạn Thổ lộ với cậu Biết đâu Cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi Dừng lời chốc lát Như muốn ổn định lại những cảm xúc mông lung dâng tràn Tuấn Phi mỉm cười nói tiếp Tôi cứ ngỡ kiếp này Tôi thực sự lỡ mất cậu Nhưng thật không ngờ Ông trời lại run rủi cho tôi gặp lại cậu Nếu cậu có được hạnh phúc đích thực Có phải đau phải bút cả trái tim Tôi cũng mỉm cười chúc phúc cho cậu Chỉ là tiên khốn kia không biết trân trọng yêu thương cậu Nếu cuộc đời cho tôi một cơ hội Nhất định tôi không bao giờ bỏ lỡ Tôi không thể Cậu chấp nhận tôi cũng được Không chấp nhận tôi cũng chẳng sao Việc của tôi chỉ có một Tôi sẽ cố gắng từng ngày Để mở lại cánh cửa lòng Đã đóng khép trong cậu Tôi nhất định vững lòng Đến khi có được cái gật đầu của cậu mới thôi Nhưng Tôi không xứng với cậu đâu Tuấn Phi à Cậu xứng đáng có một cô gái tốt đẹp hơn tôi Rất rất nhiều lần Chúng ta không thể Nơi này của tôi chỉ có một người thôi Trong mắt tôi chỉ có mình người ấy Và bây giờ tôi quyết chí rồi Tôi không buông tay đâu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 Đầy kính trọng dành cho tôi Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị Nội dung tập 6 của câu chuyện nhịn nhục Được viết bởi tác giả Bích Vân Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành Cùng với Tâm An trong câu chuyện này À, Chỉ vừa mới lắng nghe 30 phút thôi Đúng là thời gian vô cùng là ngắn ngủi Nhưng mà đó là những gì mà Tâm An đang cố gắng gửi đến cho quý vị Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Liệu rằng cô gái tiên Lan của chúng ta có vượt qua được những rào cản, những âm mưu, những thủ đoạn của Hoa hay không? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Và xin bật mí cho quý vị một tình tiết rất rất là đáng kinh ngạc. Đó là Lan và Hoa không phải là một mối quan hệ bình thường. Tại sao mà cô ấy lại hận thù Lan như vậy?